Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Muội muội của hắn Kỷ Thương Nguyệt chính là thiên sinh linh nhân. Nếu mộ dung thác này cũng là thiên sinh linh nhân thì thiên sinh linh nhân cũng không khỏi quá không đáng giá đi. 4 42 lần linh giác. Vị lão giả khảo thí kia vuốt vuốt ánh mắt của mình, bờ môi có chút phát run thì thầm: "Oan Toàn bộ tầm mười bảy linh bảo tháp đều sôi trào lên. Một thiếu niên hơn 10 tuổi vậy mà có được linh giác gấp 4-2 lần thường nhân. Điều này thật sự là quá khoa trương. Đã tương đương với trình độ linh giác của nhị phẩm tầm bảo sư rồi. Nếu trận pháp và nhãn lực của hắn đều có thể đạt tới tiêu chuẩn nhị phẩm tầm bảo sư, chẳng phải là có thể đạt được thiết lệnh nhị phẩm tầm bảo sư sao? chỉ cần có một miếng thiết lệnh nhị phẩm tầm bảo sư. Vậy thì cho dù đến đâu cũng sẽ trở thành khách quý của tất cả đại tiên môn. Thân phận thậm chí còn cao hơn cả tu tiên đại lão cấp bập thiên mệnh. Dù sao tầm bảo sư thật sự quá ít. Một đại gia tộc nếu có một vị tầm bảo sư. Như vậy thì không cần quan tâm đến vấn đề tài nguyên tu luyện nữa. Mà ở tu tiên giới khiến gia chủ các đại gia tộc kia đau đầu nhất đúng là tài nguyên. Phong phi vân vậy mà đạt đến linh giác gấp 42 lần thường nhân. Những người mặc dù có thiên phú tầm bảo sư cũng cần tu luyện ba 40 năm mới có thể đạt tới trình độ này. Có người thậm chí cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc nhất phẩm tầm bảo sư mà thôi. Kỷ Phong sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. say người rời đi. Phong Phi Vân nhìn qua bóng lưng Kỷ Phong rời đi, chậm rãi đi xuống đài, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây mới là thiên phú, ngươi không phục cũng không được a. Vị lão giả khảo thí kia trong lòng chấn động thật lớn. Hắn đã tu luyện hơn 80 năm, hôm nay Linh Giác cũng mới đạt tới chừng gấp 90 lần thường nhân thôi. đã trở thành một gã tam phẩm tầm bảo. Thiếu niên này tuổi tác mới bao nhiêu? Cũng đã có linh giác có thể so với nhị phẩm tầm bảo sư rồi. Thành tựu tương lai quả thật khó mà lường được a. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Mẹ nó, linh giác 65 lần thường nhân. Vị lão giả khảo thí kia rốt cục nhịn không được nữa phải mở miệng nói tụt. Một cái tát thiếu chút nữa đã đập nát khảo thí đài. Đây là cường độ linh giác của mộ dung tháp, lần nữa khiến sợ toàn trường. Tuy rằng đám tông sư linh bảo tháp đã sớm nghe nói có ba thiên tài tầm bảo sư đến, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau khi có kết quả khảo nghiệm vẫn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, thiên phú này cũng quá đã giết người rồi. Nếu nói linh giác kỹ phong đã xem như là thiên tư tuyệt đỉnh, khiến đám tông sư cảm thấy mừng rỡ. Vậy thì linh giác của Phong Phi Vân và Mộ Dung Thát lại khiến đám tông sư này cảm thấy nhục chí. Chứ đừng nói đến đám tầm bảo sư đám học đồ kia. Giờ phút này cả đám đều bị đã kích không nhẹ. Nguy Mộc không nói được nên lời. Linh giác gấp 20 thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành nhất phẩm tầm bảo sư. Linh giác 40 lần thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành nhị phẩm tầm bảo sư, linh giác 80 lần thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành tam phẩm tầm bảo sư. Đây là một quá trình điệp gia gấp mấy lần càng lên cao, độ khó cũng điệp gia càng lớn. Phong Phi Vân không hề có chút kỳ quái. Hắn đã có chín phần khẳng định Mộ Dung Thát chính là thiên sinh linh nhân. Đối với một thiên sinh linh nhân mà nói, linh giác 65 lần thường nhân cũng không coi vào đâu. Rất nhanh đã có mấy lão gia hỏa nhận được tiếng gió, vọt lên trước muốn thu Phong Phi Vân và Mộ Dung Thát làm đồ đệ. Mấy lão già này mỗi người đều có mấy trăm tuổi. Y phục trên người đoán chừng đã vài chục năm không đổi rồi. Hắn là đã bế quan mấy chục năm lúc này mới vừa xuất quan. Mấy lão già này bối phận cực cao, coi như là một ức Tôn sư Linh Bảo Tháp cũng phải gọi bọn hắn một tiếng Tôn sư. Phong Phi Vân và Mộ Dung Thát thiếu chút nữa đã bị bọn hắn xé nát. Các vị sư thúc tháp chủ muốn gặp Phong Phi Vân và Mộ Dung Thát. Một lão giả đi đến cung kính cúi đầu với mấy lão gia hỏa kia. Ta khám tháp chủ cũng quá độc ác đi, muốn ăn mạnh sao?" Một lão giả tóc tựa như ổ gà mắng to một tiếng. "Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi." Một lão gia hỏa mặt đen khác từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao phay ra, muốn diệt luôn cả tháp chủ. Vị lão giả kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán từ từ nói. "Mấy vị sư thúc." Tháp chủ nói, vừa nhận được tin tức Vũ hóa mộ nguyên ở Tam Thánh quận Nam Thái phủ bay ra một tòa băng cung thượng cổ, treo trên bầu trời chín ngày mà không rơi. Tà băng cung này ít nhất có được lịch sử 8 vạn năm. Trong vòng ngàn dặm quanh băng cung đều bị băng phong. Hàn khí tỏa ra khiến tháng tám tuyết rơi. Trong tuyết rơi bay tán loạn có tuyệt thế tiên âm truyền ra. Đã vang lên chín ngày, dẫn đến 600 vạn khủy hồn. rất có thể có thánh bảo xuất thế. Ấy, mấy vị sư thúc các ngươi, các ngươi đừng chạy vội vã như vậy chứ. Vị lão giả này còn chưa dứt lời. Mấy lão gia hỏa đã sống mấy trăm năm kia đã chạy mất không còn một ai. Đều đã chạy ra khỏi Linh Bảo Tháp, hướng về phía Nam Thái phủ Tam Thánh quận. Vũ Hóa Mộ Nguyên chính là một trong bát đại thượng cổ chi chỉ ở thần Tấm Vương triều. Chỗ đó hoang tàn vắng vẻ Phạm vi ba nghìn nhậm đều không góp ra nổi một gốc cây Chỉ có cỏ đen đầy đất Tuy rằng được xưng là bác đại thượng cổ di chỉ Nhưng vô số tầm bảo sư đều từng đi vào trong đó khảo cúng và đào móc Nhưng lại không đào được gì Ngược lại rất nhiều tầm bảo sư cường đại còn không hiểu thấu chết trên mảnh hoang nguyên kia Hôm nay bên dưới vũ hóa ngộ nguyên vậy mà bay ra một tà băng cung, lập tức khiến mấy lão gia hỏa đã sống mấy trăm năm ngựa không dừng vó đuổi tới. Đối với tầm bảo sư cường đại mà nói, không có gì hấp dẫn hơn việc này cả. Sau khi thấy mấy lão già này đều đi hết, lão giả này mới xem như thở dài một hơi. Nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân nói: "Hai vị đi theo ta, tháp chủ đã đợi từ lâu." Phong Phi Vân cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu thân phận yêu ma chi tử đã bại lộ, như vậy cao tầm vạn tượng tháp nhất định sẽ tìm tới hắn. Chỉ là khiến hắn thật không ngờ chính là ra mặt dĩ nhiên là nhân vật cấp bậc như tháp thủ linh bảo tháp. Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển đang điền, dùng linh khí bao lấy thi cung nữ ma, ẩn nó vào sâu trong đang điền. Nhân vật cấp gặp tháp chủ tu vị không phải chuyện đùa. Huống chi đối phương còn là một vị tầm bảo sư cường đại. Nhãn lực và linh giác đã đạt tới cảnh giới vô cùng khủng bố. Nếu không cẩn thận để hắn phát hiện ra trong thân thể phong phi vân có thi cung nữ ma vậy thì phiền toái lớn.